Chương trăm tiểu hợp gọi xuất muốn thỏa ra, mãn nó cùng h thả Hợp i đi ngoài. Tiểu ế u nguyện sáng vọng, nó đem Trăm ra c thời khinh khinh tâm ý tương thông biết được nàng tưởng bảo vệ đế đô cho nên treo ở không t r ú n g đem đế đô đưa về bên trong lĩnh vực ở trong này độ ấm so với ngoại giới thấp rất nhiều làm cho người ta có thể miễn trừ ánh mặt trời chiếu phơi chua sót bắt đầu nghiêm cẩn chiến đấu bên ngoài chiến đấu dị năng giả nhóm tuy rằng không biết phát sinh cái gì nhưng chúng quanh độ ấm giảm xuống quả thật làm cho bọn họ thư thái một phen sắc khởi biến dị tang thi cùng dị thú dị thực càng thêm hăng say nhi thời khinh khinh nhìn về phía trên bầu trời trăm tiểu hợp nàng là trăm tiểu hợp chủ nhân chỉ cần nàng tưởng người khác liền không thể nhìn gặp trăm tiểu hợp cho nên là có thể yên tâm nay đã là ngày mặt trời không lặn năm mươi lăm thiên thái dương đã biến mất ở mặt trời khả thời tiết so với thái dương xuất hiện khi còn muôn nóng cho nên trăm tiểu hợp hấp thu ánh mặt trời cũng là thực cấp lực thời khinh khinh cũng không rõ vì sao thái dương đều không ra còn có thể hấp thu đến ánh mặt trời lại chính là thái dương đều mất vì sao thiên vẫn là lượng cùng loại loại này kỳ quái vấn đề cử không thắng cử thời khinh khinh cũng chỉ dối dắm một lát sẽ không lại nghĩ mấy vấn đề này nay m à thế bọn họ cần tưởng là nên thế nào sống sót có lẽ vài thập niên sau mấy trăm năm sau mặt thế đã qua đi sẽ có chuyên môn nghiên cứu khoa học nhân viên thăm dò này vấn đề sau đó tìm được đáp án cũng không nhất định thời khinh khinh đem tú cục cưng đem ra cấp phụ thân khi thăng tiêu tuyển một hạt mầm sau đó nhường hắn dấu hiệu đó là một lực công kích thực cường chiến sủng có nó ở có thể bảo hộ phụ thân nàng cũng càng thêm yên tâm khi thăng tiêu nhìn đến nữ nhi đưa hắn chiến sủng là t h í c thích Cũng đã làm cho người ta cùng con có chuyến, cho người liên gian trong nói, liền hắn xin Trong đã đi làm lời lỗi. một mội mội hệ, thời ta qua khi o ả n g t h ờ gian này, hắn có thăng ể nhìn ra được đến con thống khổ, nhất là, biết được nhẹ nhàng bị nhân đoạt xa sau. hắn sở muốn thừa nhận thống khổ, muốn、so、với hắn cùng thê tử đều nhiều hơn nhiều. khổ, thừa khổ, thê Khi h ra xa sau, được được đoạt đều biết so tử t là, bị với sở tiêu thở dài một tiếng hướng chính mình cương vị công tác việc tạm thời bông trước đ ê m trước mắt này một kiếp đi qua lại nói thời khinh khinh mười cái kính tượng trong không gian biến dị tang thi cùng dị thú dị thực giải quyết xong đã là mười mấy giờ sau ở nàng còn muốn lại phóng thích kính tượng không gian thời điểm nghe được quý mặc nôn chuyên âm nghỉ ngơi nghe lời thời khinh khinh cắn cắn ngôi quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn nhi nghe nhà mình nam nhân trong lời nói nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại nói không biết này một màn nhường quý mặc nôn nhìn đến có bao nhiêu muốn đem nhân nhấn tiến trong lòng khinh chắc kia mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi đội trưởng chú ý phía sau dương kiện thanh âm truyền đến quý mặc nôn đem lực chú ý thu trở về tiếp tục đối địch thời chi hành cùng thời chi khoảnh nhìn đến nhiều người như vậy ở nỗ lực đối địch cũng tay n g ư ỡ n g ấy xem hướng mẹ đặc biệt tưởng nhớ tham gia chiến đấu thời khinh khinh quả thật mệt mỏi cho nên không thể mang theo bọn họ đi ra ngoài vì thế cùng quý mặc nôn truyền âm quý mặc nôn biết được sau thuấn di đi lại đem hai cái hải t ử ông đi ở hắn quản lý hạ n hai cái hải tử không có việc gì thời khinh khinh loa ở phía sau trong lều trại ngủ một giấc thời kỳ khi thăng tiêu ở lều trại bên ngoài thủ tuy rằng biết được đây là g i ả i đất trung tâm không có cái gì nguy hiểm tái sinh vi phụ thân tưởng phải bảo vệ nữ nhi tâm cũng là nhường hẳn c ư như vậy yên tĩnh đợi ở trong này cũng chỉ có đợi ở trong này tài năng tâm an một lát quý sùng quân chú ý tới khi thăng tiêu làm lắc đầu không nói cái gì các g i a có các g i a mâu thuẫn ngoại nhân là giải quyết không được cho dù hắn nhóm hiện tại là thông gia cũng không thể nhúng tay nhiều lắm học b i l v p l ì đói ổ